Chương 18 Sự thật Biết rõ sự thật, anh và cô bước vào ngõ cục Mọi người ăn bánh xong, thấy Lâm Mặt không khỏe nên không ở lại lâu Trứng nhà chào cô, ba người cùng bước xuống lầu Tô Á em có xe, nhưng cô và Xe Hạ Vũ không ở cùng hướng Mà tiện đường đi qua nhà bách vũ trạch Nên Xe Hạ Vũ đề nghị Tô Á em đưa cậu về Anh sẽ tự bắt xe về nhà Nhưng khi Tô Á em đi khuất, anh quyết định quay trở lại nhà Lâm Mặt Mở cửa, anh thấy Lâm mặt đã lấy lại được bình tĩnh, dường như câu nói giọt ý lúc trước của anh chỉ là một câu nói rất bình thường mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh bước vào, cánh cửa sau lưng, anh khép lại nhưng không khóa. Lẽ nào cô không giải thích gì sao? Anh hỏi. Lâm mặt ngồi trên ghế sofa với vẻ điềm nhiên hỏi lại anh. Tôi nên giải thích điều gì? Giải thích điều gì? Giang Hợp Vũ tức giận có cảm giác như đang bị lâm mặt đùa giỡn. Nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta đã chia tay 10 năm trước. Mặc dù tôi không biết vì sao cô đến Thượng Hải, vì sao cô đổi tên, vì sao cô biến thành một người khác, nhưng cô có nhất thiết phải phủ nhận mình đã chung nhãn tệ không? Nếu như trước đây, có thể là vì cô không muốn liên quan về tình cảm với tôi, nhưng bây giờ tôi đã là bạn trai của anh em, chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè Vì sao cô vẫn còn chia xấu Tôi không hiểu anh đang nói gì. Không hiểu sao? Cô còn giả bồ đến bao giờ? Tây Hảo vụ bước nhanh đến chỗ cô, kéo tay cô lên chỉ vào mô hình tàu biển trên nóc tivi rồi hỏi. Anh em nói cô rất thích tao. Rất trùng hợp. trùng nhã tệ cũng vậy. Anh em nói cô có một chú gốc bún rất to. Rất trùng hợp. Tôi đã tặng trùng nhã tệ món quà đó. chung nhã tệ lúc căng thẳng, không ngừng so tay vào bẹo. Rất trùng hợp, cô cũng có thói quen này, Chung Nhã Tệ biết làm bánh gà tô, hương vị rất đặc biệt. Rất trùng hợp, bánh gato cô làm cũng có hương vị như thế, cô có cần tôi kể ra nhiều hơn những điểm giống nhau giữa cô và Chung Nhã Tệ không? làm mà không còn giữ được bình tĩnh nữa, hóa ra cô không biết mình đã để lộ nhiều dấu hiệu như thế. Vừa rồi, cô đón trước trường Sen Hạo vũ sẽ yêu cầu cô sở thích. Nên quyết định phủ nhận tất cả Cho dù anh nói gì Coi như đó chỉ là trùng hợp mà thôi Nhưng anh đưa ra nhiều chứng cứ như vậy Nên cô không có gì Nói đó là trùng hợp nữa Có phải cô muốn nói Đó chỉ là trùng hợp không Xem hạ vụ không buông tha cho cô Có thể có nhiều trùng hợp như vậy sao Tôi chỉ muốn biết câu trả lời Tôi chỉ muốn biết sự thật Rồi sẽ không đến nằm phiền cô nữa Câu trả lời ư Sự thật ư Nếu anh biết tất cả, anh sẽ quyết định như thế nào, bỏ tổ án em và quay lại thương xót cô? Không, tất cả đã là quá khứ được dùng vùi xuống tận đáy lòng cô từ rất lâu rồi, không cần đào bới lên nữa. Nếu không sẽ làm tổn thương tất cả mọi người. Đột nhiên Lâm mặt đẩy tay anh ra, rồi tiến lại gần anh, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Lâm Mạc cười một cách kỳ lạ, dễ dàng nói, Anh không gặp tâm đúng không? Chút nhã tệ phản bội anh, anh không chịu đựng được sự phán bội đó. Vì thế khi gặp tôi là người có ngoại hình giống cô ấy, cảm giác anh không cam lòng xâm chiếm tâm hồn anh. Đáng tiếc, tôi không thích anh. Luôn từ chối anh, nên anh cố gắng chứng minh những điểm giống nhau giữa tôi và chung Nhã Tệ, chỉ để làm thỏa mãn lòng ích kỷ của anh. Anh cần yêu chung Nhã Tệ sao? Có phải vì không có được chung Nhã Tệ nên anh cảm thấy mất mặt? Anh muốn coi tôi là chung Nhã Tệ cũng được, anh muốn làm gì cũng được. Sau khi thử, anh sẽ hiểu tôi và chung Nhã Tệ có gì giống nhau không? Cô Hạ quyết tâm bất chấp tất cả phủ nhận đến cùng, vì theo như cô hiểu, Giang Hạ Vũ là chính nhân quân tử, Điện đó sẽ không làm chuyện đó với cô, ngược lại có thể vì cô làm sợ hãi. Nhưng cô nhầm, xe hào vũ vì tức giận, nên mất hết lý trí, thấy lâm mặt liên tục phủ nhận, anh giận dịu ôm lấy lâm mặt hồn lên ngôi cô. Nụ hôn của anh rất hung hãn, hai tay giữ chặt lấy cô, mắt anh đỏ lên, anh không nhìn thấy vé kinh hoàng không biết làm gì của cô, không cảm thấy cơ thể cô đen rung lên, trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói của cô. Sau khi thử, anh sẽ hiểu tôi và chung Nhã Tệ có gì không giống nhau, anh muốn chứng minh họ không có gì không giống nhau, vì chỉ là một người. Cạch, có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, phá tan không gian ngủ đêm yên tĩnh. Xe hạ vũ sức tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, anh hoang mang buông loanh mặt ra. Anh quay đầu nhìn ra cửa, thấy tô án em và bác vũ trạch đang đứng đó, kinh ngạc và đau khổ nhìn cảnh đang diễn ra ở trong phòng, vật rơi trên sàn là chiếc chìa khóa xe của cô ấy. Lâm mặt thay thái độ tức giận và đau lòng của tô án em, vỏ đứng dậy định chạy đi. Mình có thay sẽ thích, cô nói nhận tội án em nhìn cô trách móc xin lỗi vì làm phiền hai người tôi sẽ đi ngay nói xong cô quay người chạy về phía thang máy cô không nên lên nhà không nên tốt bụng đưa bách vũ trạch quay lại để lấy điện thoại như vậy cô sẽ không phải chứng kiến cảnh đó đứng bên cạnh cô đột nhiên bách vũ trạch xe nắm đấm trước mặt xe hạ vũ Tâm lấy cổ áo anh quét to anh có thể có lỗi với chị án em sao chị ấy yêu anh như thế Vừa rồi trên đường, cậu nói với tôi sẽ không rời xa anh, vì sao anh có thể đối xử với chị ấy như thế? Cậu không thể trách Lâm Mặt, vì cậu không là gì của Lâm Mặt, nên không có tư cách. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, cậu vô cùng tức giận, nên mượn cớ bên vực tô án em để nhắc nhở anh. Giang hạ vũ nghe thấy, cậu nhắc đến tô án em mới vội vàng đuổi theo, chạy được vài bước, anh dừng lại quay đầu nó với Lâm Mặt. Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi đã nhờ Di, giúp tôi điều tra chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhất định tôi sẽ biết sự thật. thì bỏng gián anh biến mất sau cánh cửa, làm mặt nhạc xuống sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Xe hạ vũ đã chặn xe của tô án em, rồi ngồi vào trong xe. Anh chạy xuống làm gì? Tiếp tục đi, em biết anh thích tiểu mặt, em biết. Tô anh em khóc không sao, kìm nén được, hai tay không ngừng đấm Giang Hảo Vũ, muốn đẩy anh ra khỏi xe. Giang hạo Vũ cầm lấy tay anh em, anh em, em nghe anh nói, em nghe anh nói. Tô anh em bình tĩnh hơn một chút, nhưng không muốn anh chạm vào người cô, và vẫn không thôi khóc. Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã sai, anh nhất thời lú lẫn đầu óc, vì, ai vì anh muốn đích thân. năm mặt thừa nhận, cô ấy là chung Nhã Tệ. Vì thế, vì thế, tổ anh em ngạc nhiên nhìn anh, tiểu mặt chính là chung nhã tuệ. Đúng, anh có thể khẳng định, anh có thể khẳng định chứng cứ chẳng qua chỉ là để chứng thực những gì anh khẳng định mà thôi. Nhưng sao lại thấy được, tổ anh em tập trung vào vấn đề không khóc nữa. Em và tiểu mặt quen nhau từ rất lâu rồi, sao cô ấy lại là chung nhã tuệ được. Hơn nữa, tiểu mặt là người Trung Quốc. Em nghĩ kỹ xem em quen làm mặt từ khi nào tôi anh em trầm tư một lát rồi trả lời Vào mùa hè năm cuối trung học em quen cô ấy khi đi làm Anh và Trung Nhã Tể chia tay vào ngày cuối năm khi anh học năm nhất đại học Có thể sau khi chia tay anh, cô ấy từ Singapore về Trung Quốc và gặp em Giang Hảo Vũ nhiều tuổi hơn Tô anh em khi họ học đại học Đúng là tôi anh em đang học năm cuối trung học Nhưng cô ấy nói không phải, sao anh còn luôn để tâm đến vấn đề này, nếu cô ấy đa chung nhã tệ, anh sẽ quay lại với cô ấy, và không quan tâm đến em nữa phải không, nếu vậy, vì sao anh còn đồng ý đến với em. Nước mắt cô lại rơi xuống. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết sự thật. Sang khảo vũ mệt mỏi dựa vào ghế. Anh em, giúp anh một lần được không? Giúp anh tìm ra đáp án, sau đó anh sẽ quên toàn bộ quá khứ. Chúng ta sẽ kết hôn. Những lời anh nói khiến Tô Á Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Kết hôn, không toàn tâm tầm ý yêu cô, lại muốn kết hôn với cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc sai hạ vũ, luôn yêu mối tình đầu của anh. Thậm chí cảm thấy đó là một mối tình rất lãng mạn. Cô rất cảm động khi thấy anh có thể yêu một người, và chịu đựng cô đơn suốt nhiều năm như thế, nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò, khi cô trở thành bạn gái của Giang Hảo Vũ, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Cô không thể không để tâm đến chuyện đó, sự cảm động của cô biến thành cảm giác chua chát. tình yêu vốn rất ích kỷ. Cô không thể chia sẻ với người khác, mặc dù có thể cả đời cô không bao giờ gặp người đó, đề ngoài cô có xem Hảo Vũ. Nhưng cô biết trái tim Giang hạ Vũ không thật về cô Cô phải chia sẻ với một người khác Cô bắt đầu cầm ghét cảm giác này Nhưng thấy về yếu đuối của Giang hạ Vũ Trái tim cô mềm lại và đau lòng Anh muốn biết sự thật Muốn biết thân phận của Lanh Mặt Cô cũng muốn biết tình cảm giữa người bạn thân suốt 3 năm qua của mình Với người yêu mình là như thế nào Anh muốn em giúp anh như thế nào Cô làm nước mắt hỏi anh Sang Hạo vũ nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và âm hận Đưa anh đi Hàng Châu một chuyến Đến nhà cô ấy Chắc chắn ở đó sẽ có chứng cứ Của chung nhà tuệ Tàu án anh lái xe đi phía hướng Hàng Châu Ở nhà Lâm Mặt Em muốn nghe sẽ thích Im lặng một hồi lâu Bách vũ trạch trục một hỏi Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười Chua chét của Lâm Mặt Chị luôn luôn thích anh Hạo vũ đúng không Bác Vũ Trịch bất chợt cảm thấy mình thật buồn cười. Vì sao cậu lại yêu một phụ nữ này, cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Chỉ cảm thấy tình yêu của mình giống như một câu chuyện tiếu lâm. Lâm mặt đối xử với cậu khi gần ngủ xa cách, rồi lại làm chuyện mật mờ với huynh đệ tốt của cậu. Vì sao thích mà không đến với anh ấy, thì không thể không biết anh ấy cũng thích chị. Nếu anh ấy không thích chị đi chăng nữa, anh ấy yêu mới tình đầu. Cô anh ấy là trung nhã tệ chỉ có khuôn mặt sống hệt cô ấy như vậy cũng đủ khiến anh ấy bị mê hoặc rồi lẽ nào là vì anh em nhưng nếu vì anh em chỉ phải biết vừa rồi chị đã làm gì nghe bách phủ trọc chỉ trích từng câu từng chữ như kim châm vào trái tim suy yếu của cô cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa một lần nữa cô lại làm tổn thương những người quan trọng đối với cô. vì sao cô không thể xử lý tốt những việc này? vì sao cô lại như vậy? cậu về đi, tôi mệt rồi. cô dặn dò. thật sự là rất mệt rồi. cô không ngừng có những món nợ tinh cảm. bây giờ không có cách nào trả xong phẳng được nữa. bác phẫu thuật thấy cô nhắm mắt lại. Cuối cùng cậu đang bỏ đi như cô mong muốn, cậu không về nhà mà ngồi ở vườn hoa trước cửa nhà Lâm Mặt, thông ngừng nhìn lên cửa sổ phòng cô và lặng lẽ khóc. Hôm nay là sinh nhật của cậu, một ngày sinh nhật vô cùng đau khổ. Cậu phải dùng đêm nay để rút bỏ tình yêu với Lâm Mặt và quên đi người phụ nữ tuyệt tình này. Từ đường ra tóc lái xe về Hàn Châu, tôi án em và xe hạ vũ đến thẳng nhà Lâm Mặt, lúc đó là 0 giờ 10 phút. Khu dân cơ yên lặng trong màn đêm, chị dâu của Lâm Mặc ra mở cửa, thấy tàu anh em đến nên rất ngạc nhiên, rồi nhiệt tình mời họ vào. Xin lỗi chị, bọn em đến giúp Lâm Mạc lấy một ít đồ, chắc quá nên đến anh phiên chị pha này. Người chị dâu không hề tức giận đưa họ đến phòng của Lâm Mặc lấy khóa mở cửa phòng. Trột nhiên tàu anh em hỏi, chị, vì sao Lâm Mặc luôn ở nhà chị? Tiểu Mạc là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không còn người thân. Bố chồng chị là bác của cô ấy, cô ấy không ở đây thì đi đâu. Chị có biết trước đó khi người thân vẫn còn, cô ấy sống ở đâu không? Người chị dâu lắc đầu, không. Khi tôi được giả về nhà này thì đã thấy cô ấy sống ở đây rồi, có chuyện gì xảy ra sao? Tô án em vội vàng xua tay, không có, không có em chị tiện miệng hỏi thế thôi chị đi ngủ đi bọn em dọn xong rồi sẽ đi ngay tỉnh người chị dâu hai người bước vào phòng của Lâm Mặc xe Hào Vũ nhìn thấy chú gấu buông trước tiên anh chạy lại tìm nhãn hiệu lực lên xem quả nhiên đó chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tệ vì khi đặt hàng anh yêu cầu cửa hiệu theo tên viết tắt của anh và Chung Nhã Tệ lên trên đó đây chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tệ vào ngày sinh nhật của anh Vì cô ấy ở Singapore một mình, rất cô đơn nên anh tặng một chiếu gấu cao bằng đầu anh. Nhắc đến chuyện cũ, anh mắt sang hào vụ có vẻ buồn bã. Trên xe, anh kể cho tô án em nghe sơ qua về quẩy thời gian anh ở bên Trung Nhã Tệ. Ngay cả cô cũng dần hiểu được anh muốn biết sự thật như thế nào. Họ chia tay khi tình yêu lành thống nhất, chắc chắn bên trong có nguyên nhân gì đó. Nhưng Trung Nhã Tệ từ Singapore về Trung Quốc, Là một chuyện rất kỳ lạ Tô Á Nam không muốn nhìn sang hạ vũ Đang đắm chim trong ký ức như vậy Cô đành một mình đi tìm hiểu Cô phát hiện trên nắp xa sách Có một chiếc hộp nhỏ Cô trẻ lên lấy xuống Trên hộp bị phủ một lớp bụi dày, Khiến cô xích nửa nghẹt thở Mở hộp ra Cô nhìn thấy một khung ảnh Chụp hình một gia đình có bốn người Bố mẹ cầm tay hai đứa trẻ Và nở nụ cười rất hạnh phúc Tô Á Nam nhận ra bé gái trong ảnh chính là lâm Mặt Không biết xe Hạ Vũ đến sau cô từ lúc nào Anh cầm mấy khung ảnh nói Đây là ảnh gia đình chung nhà Tuệ Trước đây bức ảnh này luôn được đặt trong phòng khách nhà cô ấy Trong hộp có rất ít đồ Ngoài khung ảnh chỉ có một sợi dây chuyền Tô Á Nam nhét chiếc dây chuyền lên hỏi xe hào Vũ Đây là của anh tặng cho chung nhà Tuệ sao Xe Hạ Vũ lắc đầu rồi chậm nhớ ra Sợi dây chuyền này là của mẹ cô ấy để lại Cô ấy rất trân trọng nó Đồ nói đó là thứ đồ trang súc duy nhất của cô ấy khi đi lấy chồng Kiểu cách của sợi dây chuyền rất cũ Mặt dây hình trái tim có thay đặt ảnh vào trong Tô Á Nam mở ra Bên trong có ảnh của lâm mạch và xe hảo vũ đang cười rất vui vẻ Cô ấy đúng là chung nhã tệ Đến lúc này, Tô Á Nam mới tin những lời xe hạo vũ nói là sự thật Xen Hạo Vũ cầm sợi dây chuyền không nói nên lời. Vì sao cô ấy xấu chúng ta? Vì sao cô ấy đến Trung Quốc? Xen Hạo Vũ lắc đầu. Đây cũng là điều anh không sa hiểu nổi và muốn biết sự thật. Còn nữa, anh trai cô ấy đi đâu? Vì sao không ở bên cô ấy? Lúc này chuông điện thoại của Xen Hạo Vũ vang lên. Vi nói: Hạo Vũ ngủ chưa? Lên mạng không thấy cậu, online nên đành gọi điện cho cậu. Cậu về Singapore, Guatemala, mình, mình đây ở Mỹ Mình muốn tìm cậu để hỏi chuyện đã nhờ Duy nói có kết quả rồi Mình đến Mỹ cũng để xác nhận việc này Chỉ là Hạ Vũ, cậu đã gặp chung nhã tệ rồi sao Dành Hạ Vũ hơi ngạc nhiên Cảm thấy Duy có điều gì đó không vui Nếu bình thường, cậu ấy đã nói hết những gì cậu ấy viết Không đáp luận như hôm nay Nói cho mình kết quả đi Dù hít thở một hơi thật sâu, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói với Giang Hạo Vũ, kết quả anh đã nhờ người đi điều tra. Mình đã gửi thư cho cậu, cậu tự xem nhé, nói xong anh nhanh chóng tắt điện thoại. ai thế, cậu anh em hỏi Giang Hạo Vũ, một người bạn ở Singapore, anh nhờ cậu ấy điều tra việc của Chung Nhã Tệ. Anh ấy có nói vì sao Trung Nhã Tệ đến Trung Quốc không? Tội anh nói đã gửi kết quả điều tra và hỏi mail của anh rồi. Chắc chắn có chuyện gì đó khiến Nhi không dám nói trực tiếp với anh. Tội anh em kéo anh ra ngoài. Em biết gần đây có một cửa hàng internet. Nếu trước khi vào cửa hàng, tâm trạng của sen Hảo Vũ rất nóng vọng thì bây giờ, nhìn thấy mail của Duy, Sang Hảo Vũ không có dũng khí để mở ra đọc. Tội anh em giật lấy chuột mở mail. Kết quả điều tra có kèm ảnh hiện lên trước mắt hai người bản báo cáo viết bằng tiếng Anh nên tôi anh em đọc hơi khó khăn cô bắt xe hạ vũ dịch cho cô nghe đầu tiên là một số thông tin về bố mẹ của Chung Nhã Tuệ, thời gian và nguyên nhân vì sao họ mất sớm hóa ra mẹ của Chung Nhã Tệ lấy chồng ở Singapore và vốn là người Hàn Châu và có một người anh trai ở quê có thể đây là lý do vì sao Chung Nhã Tệ về Trung Quốc mẹ cô họ Lâm nên cô lấy họ của mẹ Tiếp theo là thông tin về chung Nhã Tuệ và anh trai. Năm bố mẹ mất, anh trai cô ấy đổ vào khoa vật lý chuyên ngành điện tử của trường đại học UMass. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong nhóm nghiên cứu của công ty điện tử, TMT là công ty điện tử lớn nhất Mỹ tiền độ rộng mỡ. Đúng vào lúc sen hạ phủ bỏ học về nhà, anh trai chung nhả tệ rụt ngột bị đuổi việc với lý do làm lộ bí mật của công ty. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, khiến cho anh không còn chủ đứng trong lĩnh vực này nữa. Mặc dù sau khi điều tra, công ty nói đó chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng anh không thể quay lại làm việc được nữa. Vì và Buổi tối ngày thứ hai sau khi anh về nước, trên đường ra sân bay, anh và em gái là Chung Nhã Tuệ đã bị một tai nạn rất nghiêm trọng. Chung Nhã Tuệ bị thương nặng, còn anh chết ngay tại hiện trường. Chung Nhã Tuệ ở trong bệnh viện gần nửa năm mới ra viện. Trong thời gian đó, thần kinh rối loạn nên cô có ý định tự xét mấy lần. Sau khi ra viện, cô bán nhà và quay về hàng dâu. Chưa đọc hết. Giọng dây hạ vũ trở nên rung rẩy, máu anh như ngừng chảy, không dám tin vào những gì hiện lên trước mắt mình. Đó là sự thật, mà anh mất bao công sức để có được sao? Không, không phải, chắc chắn không phải. Sau khi, anh quay mặt đi, không muốn nhìn bức ảnh có liên quan đến vụ tai nạn, được cắt ra một tờ báo. Trong bức ảnh, chiếc xe bị đâm nát và lật nghiêng sang bên đường. Chính vào giờ đó ngày đó, anh lên máy bay rời khỏi Singapore, lẽ nào chung nhà tệ và anh trai đi tìm anh. Chiều hôm đó chia tay với anh, vì sao cô còn muốn tìm anh? Tội án em cảm thấy vô cùng đau đớn, cô không ngờ Lâm mặt phải chịu đựng một chuyện bi thảm thế này. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, rồi nói với xe hạ vũ. Lần trước, lý Phương thăm bắt cắp Lâm mặt, anh gọi điện đến giúp em chữa vết thương. Em thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết xạo, cô ấy nói đó là do tai nạn xe xảy ra trước khi gặp em, hóa ra cô ấy đã nói thật. Hai người cùng yên lặng, không đủ dũng cảm để xem bản báo cáo kết quả điều tra nữa, Lần qua mặt nhìn sang hướng khác. Một lát sau, tòa án Nam lên tiếng Trong đầu cô có một mối nghi ngờ lớn Khi liên tưởng đến các bi kịch tình yêu thường xảy ra trong phim Anh không cảm thấy trùng khắp sao Khi anh bỏ học về nước Anh trai của Tiểu Mạc cũng bị hiểu lầm Sau đó Tiểu Mạc chia tay với anh Rồi buổi tối lại ra sân bay tìm anh Em muốn nói gì? Em đang đặt giả thiết Gia đình anh không đồng ý để anh và cô ấy đến với nhau Tô anh em chưa chút lời, đã bị xe hào phủ chặn ngang, không thể, tuyệt đó không thể, bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cho dù có đi chăng nữa, thì họ cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng... không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, anh là con trai cưng của bố mẹ, đương nhiên bố mẹ muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, Tô anh Nam thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Câu nói của cô khiến sang học phụ nhớ ra một chi tiết Anh rê chuột xem lại bản báo cáo và tìm thấy chữ cái TMT làm anh hơi có ấn tượng Anh có quen một người ở công ty này, người đó có mối quan hệ với gia đình anh Và rất hâm mộ chị gái anh, hình như người đó sự chức tổng giám đốc nhân sự ở TMT Lẽ nào là chị gái anh? Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Anh lập tức cầm điện thoại gọi về nhà chị Anh rể cậu nghe điện thoại Giọng vẫn còn ngái ngủ Khi nghe thấy giọng của cậu thì vô cùng ngạc nhiên Hào Vũ, sao thế, có chuyện gì sao Anh, em muốn nói chuyện với chị Anh rể đưa điện thoại cho chị gái Anh lúc đó cũng vừa tỉnh giấc. Hào Vũ, sao gọi điện muộn thế Chị, em muốn hỏi chị Năm đó chị có tìm gặp chung nhà Tuệ không Chị gái không hiểu, chung nhã tệ, chung nhã tệ là ai? chàng người mà em thích hồi trung học, em đã bó học ở Anh vì cô ấy. Chị gái, anh suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú của cô bé. À, chị và mẹ đã đi gặp cô ấy. Chị và mẹ, sang học của bắt đầu tin và giả thiết của tôn anh em đặt ra, có phải chị và mẹ muốn cô ấy rời xa em? Sao lại thế, hả Vũ? Không phải là em vẫn biết bố mẹ không quản lý những việc này Từ nhỏ đã để chúng ta tự quyết định sao? Chị và mẹ muốn gặp cô ấy là vì em Muốn nhờ cô ấy khuyên em qua về anh tiếp tục hoàn thành khóa học Chị nhớ hồi đó mẹ rất thích cô ấy Mẹ nói cô ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo, sau này em sẽ hạnh phúc. Mai ngờ em đột ngột chia tay, mẹ thấy em đau khổ, sợ em bị kích động nên không dám nhắc đến cô ấy trước mặt em. Sau đó em đi ăn, bị ốm và nằm viện, nên chị và mẹ không nói là chuyện này nữa. Xe gạo vũ thở phao nhẹ nhõm, nghe thấy chị nói thế, cảm giác nặng nề của anh nhẹ đi phần nào. Vậy thì sao anh trai cô ấy lại bị hiểu lầm, em nhớ anh Apple. Làm ở công ty đó không thể là trùng hợp Anh trai của cô bé đó Em nghi ngờ việc anh ấy bị huyêu lầm Có liên quan đến chị sao Chị khai anh nhớ lại Giọng hơi xúc động Anh trai cô ấy làm ở TMT Chị nhớ hôm đó về nhà Anh Epo gọi điện cho chị Chị phốt tình kể chuyện em bỏ học Là vì cô bé đó Rồi nhắc đến quan hệ giữa anh trai cô ấy và đồng nghiệp Khi ấy, chị chỉ cảm thấy trung hợp, nên nói, để nào anh e hiểu làm ý chị. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mọi việc trở nên vô cùng nghiêm trọng, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua rồi. Xe hạ thầm khóc, hiểu nhầm, hóa ra là hiểu nhầm. Anh nhắm chặt điện thoại trong tay, nhưng không kiềm chế được sự đau khổ. Anh thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, rồi anh em ngồi đi bên nắng nghe biết anh định làm gì nên vội vàng sửa tay anh nghe anh không thốt nên những lời khiến người khác đau lòng nhưng xe hạ vũ dường như sắp phát điên anh không quan tâm đến điều gì nữa hiểu nhầm sao Chị, chị có biết sự hiểu nhầm đó đã gây ra tai họa gì không khi em đi chung nhã Tệ và anh trai cô ấy đã gặp tai nạn xe chỉ cách sân bay chưa đến một cây số anh trai cô ấy đã mất ngay lúc đó nói xong Không để tâm đến phản ứng của chị gái Anh tắt điện thoại Hiểu nhầm sao Nếu không có sự hiểu nhầm đó Tất cả mọi chuyện đã không xảy ra Anh làm như vậy Có thay đổi được gì không Hay là lại tiếp tục làm tổn thương đến người thân của anh Tô anh em nhìn xuống Cầm đáy tay anh Mặc dù sau khi biết sự thật Cô đau khổ đến mức toàn thân rung lên Nhưng những điều này đâu là gì So với những gì làm mặt để chịu đựng Việc ta xảy ra rồi, tìm ra ai sai thì cũng không làm lại được nữa Tự nhiên, tất cả những hành động kỳ lạ của Lâm Mặc đều có được lý giải Khi phát sinh mâu thuẫn giữa tình thân và tình yêu Cô đã chọn tình thân và làm tổn thương người mình yêu nhất Nhưng cuối cùng, người thân cũng bỏ cô ra đi Nỗi đau khổ đó không ai có thể chịu được Vì vậy, cô thay đổi danh tính rồi khỏi Singapore mảnh đất đem đến cho cô quá nhiều mất nét Xe hạ vụ ngẩng đầu lên cầm lấy tay Tô Á Nam, mắt anh đỏ nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Chúng ta về nhà thôi, anh sợ có chuyện xảy ra với cô ấy. Cô đã cố gắng giữ bí mật, sợ đây tất cả bị phơi bày với sự cố chấp của anh, anh sợ cô sẽ không chịu đựng được. Anh đã sai, chính anh là người luôn luôn làm cô bị tổn thương, đến mức độ tốt cùng. Tàu án em đứng dậy và đưa ra quyết định, cô quyết định từ bỏ tình yêu của mình, nếu không biết tất cả chuyện này, một người không chịu thua như cô chắc định sẽ đấu tranh với Lâm mặc để không phải hối hận, nhưng bây giờ cô quyết định trao sang hạo vũ nguyên và cho Lâm mặc cô cười với sang hạo vũ rồi nói, được, chúng ta quay về tìm cô ấy.